Cả tiếng đồng hồ sau chắc là đã quá nửa đêm, Vân mới gión xén ngồi dậy đi tiểu, rồi lại trở về nằm chăn trở rất lâu. Có lẽ căn phòng sáng quá, khiến nàng không ngủ được. Nghĩ thế, Vân vói tay tắt cả hai ngọn đèn trần, cũng như đèn ngủ ở đầu giường, rồi chui vào cuộn mình trong chăn. Nhưng đèn vừa tắt thì từ sân sau con chó nhà hàng xóm lại bắt đầu gầm gừ nhỏ nhỏ, rồi hai chân trước lại cào vào bờ tường liên tục. Nghe riêng chiếc làm Vân dùng mình Đê răng và ghi cả ngược Không biết làm sao Vân đưa bàn tay bị tai lạ Nhưng con chó lại chu lên mỗi lúc Một ghê giận hơn Tiếp theo là từng hồn sủa vang Và lâu lâu móng sắc vẫn Tiếp tục cào vào bờ tường Nhưng déo Vân nảy thoát người run lên bẩn bật Vì biết chắc còn những thọ vừa hiện ra Trở lại sang nhà lòng Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya Tại sao cả nhà Nàng không ai nghe thấy Vân chờ đợi mãi Mà chả thấy ghiếm lên tiếng Chứng tỏ chỉ có mình là Nàng nằm co cóc Tên cái ghiếm vào ngồi Mắt nhắm miền lại Một lúc sau Tiếng chó cũng im bạc Tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn Vân nhẹ nhẹ Kéo mép chân xuống khỏi mặt để thở như tiếng chó vừa im được một lúc Thì phía sau nhà vang lên tiếng ầm ầm Của máy xe hơi Đúng là tiếng xe buýt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 Ngồi lạnh lùng sau bánh lái Nàng cố chấn tĩnh rồi tròn dậy Với tay bật đèn và ôm cái miền chạy lao ra nhà bếp Gión rén lên lắm Nàng muốn chui vào ngủ chung với đứa cháu cho đỡ sợ Nhưng giờ này quá khuya Không dám đánh thức nó Dần già một chút Vân nằm dài ra sàn nhà Ngay trước cửa sổ Phòng con Mỹ Linh tung chăn phủ kín lên ngồi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 xóa mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầuu canh nh nhìn ra cửa sổ trời vẫn còn mờ tối 7 giờ sáng mùa hè thì nắng đã lên nhưng mùa đông thì chưa trong rõ cảnh vật dưới nhà Hiếu bật đèn sáng choang V vân quệ đứng dậy cầm cái mền bước xuống Hiếu đã vào buồn tắm khép cửa lại trên lầu cũng có buồn tắm nhưng gần như Hiếu để dành riêng cho vợ và con gái thì mỗi buổi sáng Cả hai đều lục đục trong đó rất lâu. Vân tiến lại trước cửa phòng mình, đứng tần ngần một chút rồi mới dám bước vô, quăng cái chăn lên giường. Nàng nhìn tấm mặt cửa sổ, định bụng chờ trời sáng rõ một chút nữa mới kéo ra. Nàng ra nhà bếp pha cà phê, chờ Hiếu. Một lúc sau thì Hiếu từ bùng tắm bước ra, tiến lại và hỏi Vân một câu thừa thải. Thông qua mày không dám ngủ một mình dưới nhà phải không? Vân mệt mỏi nói. Anh Hiếu à, anh có cách nào tối nay anh đi với em được không? À, anh không cần phải đến tiệm cà phê làm gì đâu. Anh chỉ đứng chờ xe buýt với em thôi. Để em xem ông ấy có hiện về lái xe nữa hay không? Nếu có thì anh cũng lên xe với em chứ một mình em em không có dám đâu. Hiếu biết tinh thần em đang hỗn loạn. Nhưng ngàn lần anh không thể tin được là hồn ma từ Việt Nam sang tận đây để theo đuổi vật. Anh gắt nhẹ. Xe buýt đâu có phải chỉ chở có mình mày, mỗi chuyến cả mấy chục người. Không lẽ cái xác chết lại lái được xe đưa cả mấy chục người đi làm, mày nói làm sao chứ? Vân ngắt lời nhấn mạnh. Nhưng mà tối nay anh đi với em ra bến xe được không? Hiếu rất muốn chiều em, đồng thời cũng muốn giải quyết một lần cho xong. Nhưng anh sợ vợ anh không bằng lòng, nên anh chẳng biết trả lời ra sao. Vân đặt tách cà phê, nhìn ra cửa sổ và nói... Trời sáng rồi, anh, anh anh đi với em ra đây Đi ra đằng sau nhà với em Hiếu ngần ngại không muốn ra ngoài Nhưng vì tội nghiệp Vân Cả đêm mất ngủ nên đành đứng dậy Nhưng cần nhằn bảo Đứng trong buồng của mày nhìn ra sân sau cũng được Việc gì phải ra ngoài cho lại Vân giật mạnh tay anh quả quyết Không, anh cứ đi với em Em nói thì anh không có tin Đêm hôm qua ông Thỏ hiện về ngay ở sau buồng em này Con chó nhà bên nó cứ sùa ầm cả lên Rồi nó cào mãi vào trong tường Đi, anh đi với em đi mà Vừa nói vân vừa l lui anh lại cửa sau nàng đầy cánh cửa gỗ bước ra quên cả cái rét buổi sáng Hiếu theo sau dùng mình vì lạnh trời chưa sáng hẳn nhưng nhờ khoảng trống mênh mông phía sau nên cảnh vật bắt đầu trông rõ Hiếu bật thêm ngọn đèn gắn dưới mái yên sân sau để quan sát cho rõ Hiếu đứng trên mảnh sân sau chưa có làm hàng rào chưa trắng xi măng mà lớp cỏ thì đã chết úa vì lạnh bỗng Hiếu chố mắt giật mình, Há mồm nhìn Trên bức tường sau nhà Hiếu Ngay gần cửa sổ bổ vật Quả thực Chẳng chịt bao nhiêu vết cào Như có ai cầm cây đinh Cố ý vạch vào Nhà mới xây Tường còn nguyên Nên dấu cào càng rõ Vân lây vai Hiếu và kinh hãi nói Anh thấy chưa Em bảo anh mà Con chó nó cào cả tiếng đồng hồ Rồi nàng hốt hoảng chỉ tay Và nói lớn hơn Đấy đây nè Anh coi này Dấu chân người đứng ngay sau cửa sổ Nhìn vào buồn ngủ của em Rõ ràng là dấu dày còn in lại vì Vì chỗ đất mềm mà Sân này thì từ trước tới giờ đâu có ai lai vãng tới Tối hôm qua anh Anh mở ở dưới phòng em Thì mới thích sợ Em phải chạy lên lầu là vì thế đấy Hiếu cũng vừa nhận ra dấu dày đàn ông Quay mũi về phía bồn vật Làm anh bắt đầu đổi thái độ Một cảm giác rờn rợn bất chợt Lan tận lên trên toàn cơ thể anh Anh im lặng quay đầu Nhìn sang nhà hàng xóm có con chó quanh nhau hiền lại Rồi anh kéo tay Vân ra hiệu bảo vào nhà khép cửa nằm Anh đi ra sân trước ráo rác nhìn Con chó nhà hàng xóm đã nằm lặng yên trước hiên Không có một số hiệu nào chứng tỏ đêm qua nó đã lập ma Anh bảo Vân Hay là cái trộm nó rình nhà mình Vân lắc đầu Đằng sau nhà mình là nguyên một bãi đất trống Trộm nào mà dám đứng cười cười giữa bãi đất trống mà rình Hiếu cũng đã nghĩ đến điều ấy Nhưng anh cố nêu ra một giả thuyết để tự an ổi mà thôi. Vào nhà, anh ngồi ở bàn ăn, hai mắt đắm chiêu suy nghĩ. Vân rót cà phê cho anh rồi bưng lại đặt trước mặt, Hiếu hỏi. Cái ông thọ mà, mà mày bảo là hiện hồn về đó, lúc còn sống. Ông ấy có, ông ấy có dính dáng cho đến mày không? Tại sao lại hiền về để chọc kẹo mày? Vân kéo ghế ngồi và lại tỉ mỉ kể hết diễn tiếng mọi chi tiết cho Hiếu nghe. Chỉ khác một điều là lần này nàng kể hứng khởi hơn bởi vì Hiếu đã chăm chú lắng nghe, không xem thường câu chuyện của nàng như tối hôm qua. Nàng kết luận. Tối nay anh chịu khó ra đón xe buýt với em được không anh? Hiếu gật đầu đó. Ừ, để tối nay tao đi với mày. Nhưng tao dặn mày là lát nữa chị mày dậy đó. Đừng có nói gì cả. Bà nhát lắm, biết là có ma thật đó, Chị mày có thể đứng tìm chết đấy. Vân gặt đầu, mặc dầu trong lòng rất ấm ức, vì rõ ràng bà chị dâu cho rằng Vân bịa đặt. Chị cứ yên chí là Vân lấy cớ để nghỉ ở nhà, khỏi phải đi làm. Trong lúc tức tối, Vân chỉ mong hồn mau thọ hiện về cho bà chị dâu gặp một lần, để bà tỏn Vân đứng dậy và nói. Thôi, anh chuẩn bị đi làm đi, em phải đi ngủ một giấc đây. Thức Nguyên một đêm mệt quá. Định vào ngủ chung với cháu Mỹ Linh nhưng mà lại sợ là mất giấc ngủ của nó. Em đành phải nằm ở ngoài hành lang á. Hiếu chầm ngâm không nói gì nữa. Vân nhìn anh tha thiết hỏi. Um, em em gọi phone về Việt Nam được không anh? Hiếu bưng thích cà phê chưa kịp uống ngạc nhiên đáp. Được chứ nhưng mà mày gọi cho ai? Gọi cho gia đình ông Thọ mà. Ông ấy ở với một ông anh ruột. Em bảo là người ta làm lễ cầu siêu. Tại vì ông Thọ không vợ không con. Cho nên không có ai cúng kiến cả. Hiếu nhấp ngụm cà phê rồi gật đầu bảo Ừ tùy mày đấy. Lát nữa tao đi làm thì mày gọi. Vân hài lòng đứng dậy Anh em thương nhau Nhưng vướng bà chị dâu khó chịu Thành ra bất cứ việc gì muốn làm Vân cũng phải đắn đo Nàng bước vào bồn tắm Bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua Giờ này khi trời sáng đã giảm hẳn Nàng đánh răng rửa mặt Rồi cởi quần áo vào bồn tắm Xối nước nóng cho đỡ mệt mỏi Rồi nàng vào buồn khép cửa lại Lên giường ngủ Ngoài nhà vợ chồng Hiếu và con gái lục đục một lúc Rồi khóa cửa đi ra Trả lại sự vắng lặng một mình cho Vân ở nhà, nàng cần ngủ một giấc dài, đêm nay mới có thể thức trắng, làm việc tại tiệm cà phê Vân ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì chợt tỉnh dậy, giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây, mới nhớ lại chợn vẹn câu chuyện đêm qua từ lúc thấy ông thọ mặt sát, ngồi trên chiếc xe biết chợt thấy những âm thanh hỗn độn phía sau nhà, tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng xe biết chạy, tất cả đều trở về rất nhanh trong trí nhớ của nàng. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, nàng thấy trời đã rực nắng. Nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua Nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã quá trưa Vân liền ngồi dậy Định ra rửa mặt rồi nấu cơm Chui ra khỏi tấm chăn giày Vân thấy dùng mình vì lạnh Nàng mặc vội cái áo khoác Rồi tiến lại kéo rộng tấm màn cửa sổ Cho căn phòng thêm ánh sáng Màn vừa kéo ra Nàng hãi hùng kêu lên Và bước lùi lại mấy bước Trên bãi đất trống mênh mông trước mặt Cách nhà nàng khoảng 50 thước